Truyện ngôn tình hay xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với tập 1, bộ truyện mới của tác giả Kha Nguyên qua giọng đọc của MC Kim Thanh. Một cô gái mất trí nhớ, một cuộc tình đầy âm mưu và những bí mật đen tối đang chờ đợi được vén màn. Liệu Dung và Việt trong câu chuyện này có thể vượt qua được những thử thách dối trá và tìm thấy hạnh phúc nơi tối tăm? Mời các bạn cùng lắng nghe. Trong đám cưới của hai đứa, bác sẽ tặng con 5 cây vàng, với điều kiện bà Bích quét đôi mắt được xăm viền sắc nét một lượt qua những người có mặt tại đây. Từ cậu con trai thành đạt đến cô người yêu Lan Dung xinh đẹp, tới bà Tuế thông ra tương lai. Giọng bà ta đột ngột cao vút sắc bén, với điều kiện con không được có bầu trong 10 năm sau khi cưới. Dung giật mình, đôi mắt lá răm chân phương mộc mạc hướng về phía Việt không vui hỏi, "Tại sao ạ? Bác không thích bé cháu sao? Bác mong hai đứa tập trung nuôi dạy con riêng của Việt, 10 năm sau bé Khiết Nhã lớn rồi, dù con sinh hai ba đứa thì bác cũng dốc sức giúp con chồng cháu." Khiết Nhã là con vợ trước của Việt. Dung nhìn bà bích chầm chậm, không tin được những gì mình vừa nghe thấy. Hôm nay là buổi gặp gỡ đầu tiên giữa hai nhà. Việt đưa mẹ đến nhà Dung. Để thưa chuyện tương lai của đôi trẻ Đám hỏi và hôn lễ sẽ diễn ra vào tháng sau Tại sao chuyện quan trọng thế này Bà Bích không nói rõ trước ngày gặp mặt hai bên Sự im lặng của Dung khiến Việt đau lòng Anh kéo tay bà Bích nóng nảy nói Kìa mẹ, em Dung rất tốt Kể cả chúng con có con chung Thì em Dung vẫn chăm sóc con riêng của con được Việc nuôi dạy con gái là chuyện vợ chồng phải cùng nhau làm Sao mẹ lại có những suy nghĩ như vậy Cô Tuế nghe được Hiểu nhầm về gia đình mình thì sao Việt dừng ánh mắt lo âu Trên gương mặt không có biểu cảm của bà Tuế Mẹ của Dung Bà Tuế quá chồng Nên dồn hết tình yêu thương vào cô con gái duy nhất Bà rất khắt khe Với đối phương kết hôn của con gái Nếu hôm nay lời nói của bà Bích Là mất lòng mẹ vợ tương lai Quãng đường rước vợ về nhà của anh Đến bao giờ mới thành công Giọng nói không thoải mái của bà Dung Cắt ngang lo lắng của Việt Mười năm nữa, con nhiều tuổi rồi Sinh nở muộn sẽ không tốt cho đứa bé Anh chị mà không đồng ý với bà già này Thì đừng mong làm dâu nhà tôi Giọng bà bích cao vút, sắt đá và chua hoa Bà Tuế đột ngột đập tay xuống bàn cây rầm Đứng phát dậy, làm mọi người giật nảy cả người Không có cưới xin gì hết Còn tôi lấy bố đơn thân đã là thiệt thòi lắm rồi ở đâu ra cái chuyện hầu hạ con riêng của chồng trong 10 năm hả? Bà muốn chăm cháu thì dùng 5 cây vàng mua giúp việc về mà hầu, con gái tôi á không hầu." Bà Bích bật cười, kiêu căng hất đầu về phía Dung. "Đàn bà lấy chồng có con riêng là phải xác định yêu thương con riêng của chồng như con ruột. Con gái bà không đủ bao Dung thì đâm đầu vào con trai tôi làm gì hả? Hay vì nó thấy nhà tôi giàu nên muốn một bước lên mây?" nhân phẩm của con dung nhà tôi như thế nào cũng không đến lượt bà soi mói mời bà ra khỏi nhà tôi nhà tôi không cần loại thông gia như bà <cười> báo lắm đấy bà bích bĩu môi giận dữ lôi việt sình sạch ra khỏi cửa anh còn đứng chờ ra đấy à định đợi nhà người ta cầm chổi quét ra khỏi nhà thì mới tỉnh táo à nhanh ra lấy xe đưa tôi rời khỏi nơi ô ế này bà Tuế mím chặt môi kìm lại tiếng mắng người khó nghe Dùng đứng tranh vanh tại chỗ Mối tình đầu của cô Sao lại trông gai thế này Tối cùng ngày Tại ngôi nhà khang trang 7 tầng trên đường Nguyễn Khang Việt quỷ trên sàn với tấm lưng thẳng tắp Bà Bích ngồi vắt chân Trên bộ sofa bằng da sang trọng Giọng rin rít qua kẽ rằng Đàn ông con trai Sẵn sàng quỷ gối Vì một đứa con gái <cười> Đúng là nhục Con thật lòng thương em Dung Con không thể sống thiếu em ấy Giọng viện trang trọng và chân thành Ánh mắt hướng về phía mẹ ruột đầy cương trực Bị con trai đối nghịch Cơn giận xông thẳng lên đầu bà Bích Bà ta nổi điên Đánh liên tiếp vào người anh Hóa ra anh thương người ngoài hơn con gái anh hả Mấy đời bánh đúc có xương Mấy đời gì ghẻ lại thương con chồng Anh không nghe tôi Đến khi con khiết nhã bị đánh đập đến mất mạng Thì anh có hối hận Cũng không bù đắp được đứa cháu nội cho tôi Việt mếm môi để mặc mẹ chút giận Dòng anh thêm kiên cường Dung đang có thai Cái gì Bà Bích tức xun người nghiến răng trèo trèo Không phải anh theo đuổi con Dung gần 3 năm à Nó ấm ở với anh từ năm nhất đại học Đến năm ba mới nhận lời yêu Vừa nhận lời yêu là đã lên giường Anh cái bụng ra Thứ con gái quạ mổ gì thế hả Sao mẹ có thể nói về Dung như vậy Bọn con yêu nhau Chuyện đứa bé là do con Dung không có lỗi Mẹ không nên nói dung nặng lời Ngu rốt Ngu xuẩn Rốt nát Anh á muốn làm tôi tức chết phải không Dứt lời Thân thể bà Bích như bị rút sạch sức lực Thân thể mềm oặt ngã xuống Việt vội vàng nhào tới Vuốt ngực cho bà Bích Mẹ bình tĩnh Đừng nóng giận Coi chừng huyết áp thăng Bà Bích hé mắt Hài lòng khi thấy sắc mặt lo âu của Việt Bà ta thều thảo hỏi Hey, cái thai được mấy tháng rồi Được 3 tuần Ván đã đóng thuyền Tôi cũng chỉ còn cách chữa lợn lành Thành lợn khỏe. Anh nghiêng tai lại đây Nghe tôi dặn Từng lời nói như đâm xuyên qua tai Việt Bóp nát trái tim anh Việt sợ hãi la lên Cái gì mẹ muốn con đưa Dung đi chọc ối á Nếu là con trai thì đẻ Là con gái thì phá thai Con sẽ không làm chuyện thất đức Càng không thể tổn hại sức khỏe vợ con Bà Bích nổi điên cấu véo khắp người Việt rồi thấy anh trơ ra như khúc gỗ liền bực bội đe dọa. Anh dám trái lời tôi thì cả đời này còn Dung cũng đừng mong bước chân vào cái nhà này. Bà Bích rời khỏi phòng khách không chút bận tâm đến dáng vẻ bất lực, mệt mỏi của Việt. Ngày hôm sau, Dung và Việt quỷ song song trước mặt bà Tuế tại ngôi nhà nhỏ trên phố Cát Linh. Bàn tay hai người đan chặt và truyền dũng khí cho nhau Khiến tiếng khóc thú thít của Dung thêm buồn bã Mẹ ơi Mẹ thương lấy cháu ngoại của mẹ Mà đồng ý cho con làm vợ anh Việt Đứa bé không thể không có bố Bà tuế mím môi Nước mắt rừng rừng Đối diện đứa con gái đáng thương Đối diện đứa cháu ngoại tội nghiệp Chưa kịp chào đời Tiếng không chẳng thể bật nổi thành lời Con bụng mang dạ chửa thế này Liệu có chăm sóc được con riêng của Việt Mẹ nhớ không nhầm Cháu Khiết Nhã đã được 3 tuổi, con sẽ chăm sóc Khiết Nhã. Việt chen lời, Dung chỉ cần giữ gìn sức khỏe để mẹ chọn con vuông. tia khó gần trên mặt bà Tuế giảm bớt, trung quy bà Tuế cũng chỉ là một người phụ nữ, thương con thương cháu. Bà Tuế thở dài, được rồi, mẹ đồng ý, đứng lên đi. Dung mừng tuổi ôm lấy Việt, cô yêu Việt, cô muốn gây dựng gia đình với anh. Cô tin bản thân sẽ yêu thương con riêng của chồng như con đẻ Lo nghĩ về chuyện cưới xin Về đứa bé trong bụng được giải quyết Khiến Việt nhẹ lòng Anh dìu Dung ngồi lên ghế Anh đi vệ sinh một chút Dung phỉ cười Người đàn ông 30 tuổi này Sự nghiệp thành đạt Nhưng lại có tật hồi hộp sẽ không thể đi vệ sinh Việt từng rất xấu hổ Khi giải thích cái tật xấu này của mình Thận của anh rất tốt Chỉ là tâm lý khống chế cơ thể Anh không phải bị thật yếu đâu. Bà Tuế đợi Việt biến mất sau cánh cửa phòng vệ sinh, liền lườm rung. Sắp làm mẹ rồi, cơ chỉ đàng hoàng đoan chính cho mẹ. Đừng để về bên người ta. Họ cười mẹ, không biết dạy con. Dạ, con biết rồi ạ. Thằng Việt có kể gì với con, về suy nghĩ của bà biết không? Bà ấy đồng ý cho con sinh nở thật đấy chứ? Câu hỏi của bà Tuế vang lên cùng lúc. Một tin nhắn mới lóe lên trên màn hình điện thoại của Việt. Dung nhìn điện thoại theo phản xạ có điều kiện, mặt cô trắng bệnh, lào đào ngã xuống sàn, tay vô tình quét rơi điện thoại. Con sao vậy? Sao người lạnh ngắt thế này? Bà Tuế hốt hoàng đỡ lấy người Dung, nghi ngờ nhìn điện thoại. Màn hình điện thoại là ảnh chân Dung của Dung, dòng chữ tin nhắn như đang cười nhạo mẹ con bà. Bác Bích nói với tôi rồi, sáng mai ông đưa vợ đến bệnh viện thì vào thẳng phòng trực của tôi, chọc ối kiểm tra giới tính, có kết quả nhanh lắm. Bà Tuế ném điện thoại xuống ghế, lách mạnh người Dung. Tại sao phải xác định giới tính thai nhi hả? Con đồng ý chuyệt trong ối này á? còn có biết chọc ối rất có hại với đứa trẻ không hả? Dung bối rối lắc đầu, ánh mắt cô mờ mịt và lo lắng nhìn ra cửa nhà vệ sinh. Thái độ trốn tránh của cô làm bà Tuế vắt cống. Có phải bà Bích ép hai đứa đi chọc ối, xác định giới tính đứa bé? Là con trai thì cưới, mà nếu là con gái thì phá phải không? Dung. Con trả lời mẹ ngay đi. Dung nói như mếu, Anh Việt sẽ không đối xử với con như vậy đâu. Anh ấy thương con lắm. Chính miệng thằng Việt nói không có vụ chọc ối. Không trọng nam khinh nữ thì mẹ sẽ tin. Việt vừa ra khỏi phòng vệ sinh. Liền nhìn thấy Dung bật khóc. Anh nói nhanh. Anh thương đứa bé trong bụng em. Dù nó là trai hay gái đi. Chuyện chọc ối là trò đùa thôi. Đúng không anh? Việt giật nảy người. Tại sao Dung lại biết chuyện chọc ối? Ánh mắt anh vô tình quét tới trước điện thoại, nghĩ đến quan niệm trọng nam khinh nữ của mẹ, Việt thấy xấu hổ, lời giải thích trở nên ngắc ngứ. Chuyện chọc ối là chủ ý của mẹ anh, nhưng anh không đồng ý, anh bà Tế Điên Tiết, bà Tế Điên Tiết nhào tới muốn đánh người, nhưng Dung nhanh chân hơn, cô sông tới vừa đẩy vừa lôi Việt mạnh về phía cửa nhà, anh cút đi, cút ra khỏi nhà tôi. Tôi không muốn thấy mặt anh Anh là đồ tồi Dung, Dung, em nghe anh nói Viện không dám dùng lực vì sợ làm cô đau Anh chật vật muốn ôm Dung lại Càng làm cô nổi điên Gào thét trong nước mắt Tôi sẽ tự nuôi con Không có cưới xin gì hết Viện bị đẩy mạnh ra khỏi cửa nhà Chân anh bước hụt Ngã ngửa xuống con ngõ nhỏ trước nhà Cánh cửa sắt thổ lỗ đóng sập Dung ngồi thụp xuống Ôm mặt khóc nấc lên Bà Tuế vội vàng ôm lấy thân thể gầy gò của đứa con gái ngốc ngách. Bên tai bà là tiếng nức nghẹn ngào. Mẹ ơi, tại sao anh ấy nợ đối xử với con như vậy hả mẹ? Giới tính quan trọng đến thế sao? Rõ ràng anh ấy yêu con cơ mà. Hóa ra con và sinh mạng đứa bé trong bụng không bằng giới tính của đứa trẻ hay sao? Mẹ ơi, mẹ ơi, con phải làm sao đây? Con của con phải làm sao đây? Giữa tiếng khóc não nề là tiếng đập cửa sắt rầm rầm, là giọng khẩn khoản cầu xin của Việt. Bà Tế nổi điên mở cửa, hất mạnh chậu nước lạnh thật tẳng vào mặt anh. Hai đứa chấm dứt từ hôm nay ngay. Cậu cấm bén mảng đến gần con gái tôi. Hàng xóm nghe thấy ồn ào liền vây đến hóng hớt, vì không muốn ảnh hưởng danh dự của Dung. Việt ảnh lùi thổi đi về. Từ đó trong khi Dung tránh né Việt, từ chối điện thoại của anh. Thì tại một quán cà phê nhỏ trên đường Nguyễn Chí Thanh Hai người phụ nữ trung niên chạc tuổi gần nhau Ngồi trầm ngâm bên ly cà phê đang bốc khói Một người mặc bộ quần áo nhung màu đen sang trọng Tóc búi cao quý phái Cổ đeo vòng ngọc chai đắt tiền Làn da nuột nà được bảo dưỡng tốt Thành công trai đậy tuổi già của tháng 5 Một người mặc quần áo vải gọn gàng, sạch sẽ Tóc buộc hở hững sau lưng Bàn tay nhăn nhau và đầy vết chai sạn do lao động hai con người phản ánh hai cuộc đời trái ngược. Bà Tuyết là người phá vỡ tĩnh lặng, tôi sẽ nuôi đứa bé, không bao giờ để nó nhận bà nội. Bà Beck nhếch môi cười khẩy khinh bỉ, giọng nói mang theo lưỡi dao sắc bén. Vậy bà nhớ dạy cháu ngoại về đạo đức làm người, đừng giống bà ngoại đi giật chồng của bà nội nó nhé. Lời mỉa mai đâm thẳng vào tim bà Tuyết, những ký ức không vui, những hình ảnh sai trái trong quá khứ nô nức tràn về. Xoắn tim Khiến nét mặt của bà Tuế càng thêm khắc khổ Bà Bích thấy hả hê Khi bà Tuế giận mà không dám cãi một lời Bà nên cảm ơn tôi Không lộ ra chuyện Bà từng cặp với bố thằng Việt Rồi bị tôi đánh ghen Mất hết mặt mũi phải chuyển chỗ làm Quả đúng là không chừa một ai Bà tạo nghiệt Và con gái của bà phải gánh cho người mẹ lăng loàn chắc nết. Bà Tuế chịu hết nổi đứng bật dậy Tôi đã phối hợp với bà Để hai đứa nó hiểu lầm tự chia tay nhau Bà nên biết điểm dừng đi Chuyện của chúng ta kết thúc ở đây Được Từ nay đường ai nấy đi Bà hãy dạy dỗ con gái bà Đừng có mà lẳng lơ đeo bám con trai tôi Tôi không muốn làm thông gia Với con giáp thứ 13 Bà cũng nên quản con trai cho tốt Đừng đến làm phiền con gái tôi Nó không cần một người chồng bám váy mẹ Bà tuế lườm bà bích Rồi xoay người rời đi Tiếng cười lanh lành châm biếm Đuổi theo sau lưng Khiến bước chân bà Tuế cuống quýt Để rồi đâm thẳng vào một người Thình lình xuất hiện Túi xanh của bà Tuế rơi xuống sàn Trong tiếng la hoảng hốt Dung sao con ở đây Mặt dung tái mét Hết nhìn bà Tuế lại nhìn bà Bích Bà Bích mỉm cười hài lòng Đùng đỉnh đi tới Có thích món quà nhỏ của tôi không hả bà Tuế Bà Tuế nhận ra Bản thân đã bị gài bẫy Giọng dung lạc đi khàn khàn khó nghe những gì bác Bích nói là sự thật hả mẹ mẹ thật sự từng cặp bổ với bố của anh Việt mẹ là là dùng phải bám vào thành cửa quán để đứng vững bà chữ kẻ thứ ba không cách nào bật thành câu chất vấn nét mặt tang thương khổ đau kinh hoàng hẳn sâu trên mặt dung khiến bà tối đau lòng bà vươn tay nói như méo còn nghe mẹ nói không Được chạm vào con, bà Tuế sửng sốt, mù bàn tay đau điếng bởi cái gạt tay thô bạo của Dung. Dung mím chặt môi, quay người bỏ chạy. Dung, còn đứng lại, nghe mẹ nói. Bà Tuế đuổi theo Dung, cảnh tượng trước mắt như một thước phim quay chậm khủng khiếp, ám ảnh suốt phần đời còn lại của bà Tuế. Quán cà phê này nằm ngay mặt đường chính. Dung vừa lao ra khỏi cửa, thì một chiếc xe tải phóng tới, quẹt mạnh vào Dung thân thể bị hất văng xuống lòng đường Trong tiếng gào thét hoảng loạn của bà Tuế Con ơi! Con ơi! Bàn tay làm lũ Ôm chặt lấy thân thể mềm oạt của đứa con gái đáng thương Nước mắt hối hận giàn rùa trên mặt Làm bà Tuế Làm ơn! Làm ơn gọi xe cứu thương giúp tôi Làm ơn! Làm ơn giúp con gái tôi với Dùng được người dân tốt bụng đưa vào bệnh viện ngay sau đó Bị chẩn đoán chấn thương sỏ não Cần phẫu thuật gấp Bà Tuế đứng lặng người trước cánh cửa phòng phẫu thuật, từng phút giây đợi chờ như rút đi sự sống của cơ thể còm cõi. Nước mắt chùa sót, phủ kính đôi mắt đầy dấu chăn chim, mái tóc mối tiêu của bà Tuế như bạc thêm đi nhiều tuổi. Đột ngột, một giọng nói đầy gai sắc nhọn đâm thủng vào trạng thái tâm lý mơ hồ của bà Tuế. Quả báo đúng là không chừa một ai, bà tạo nghiệt ý. Và con gái của bà phải gánh nghiệp cho người mẹ lăng loạn chắc nết Bà Tuế nhìn bà Bích như nhìn thấy ác quỷ Từng chữ bật khỏi cổ họng khàn đặc Mang theo đầy xót xa đau lòng Bà có còn là con người không hả? Con gái tôi đang phẫu thuật Không biết chẳng sống chết ra sao Bà hận tôi gì chút vào đây này Sao bà có thể nói những lời tàn nhẫn như vậy? Nếu bà không làm chuyện thất đức Thì ai thèm nói lời tàn nhẫn? Tức nước vỡ bờ Bà Tuế lao tới Túng tóc tạt tay bà Bích Đối diện với con giáp thứ 13 Từng bị bản thân hận đến thấu xương Bà Bích cũng sắn tay áo Ăn thua đủ Hai người phụ nữ xông vào nhau Dùng hành vi thô thiển nhất để phát tiết Nhân viên y tế trong bệnh viện Vội vàng can ngăn và trách mắng Nếu hai bác tiếp tục làm ổn Ảnh hưởng đến bác sĩ cứu chữa bệnh Và bệnh nhân xung quanh Chúng tôi sẽ gọi bảo vệ đuổi hai bác ra khỏi bệnh viện đấy Bà Bích vuốt lại tóc dài bù rủ nhấm nhẳng nói Là bà ta đánh người trước Nếu bà không rủa con gái tôi ấy, Tôi đánh bà làm gì cho ẩn tay Bà đừng quên Trong bụng con dung có máu mù của bà Tiếng gào của bà Tuế như đóng đinh bà Bích Lời nói cay nghiệt không thể bật thành lời Khiến biểu cảm trên mặt bà Bích méo mó xấu xí Bà ta hận bà Tuế ghét dung Nhưng bà ta chưa từng muốn hại sinh linh nhỏ bé kia Ngay cả khi diễn kịch Để ngăn cấm tình cảm của con trai Bà ta cũng chưa từng đưa ra lời đề nghị phá thai Bà Bích thấy thẻn nhanh chóng rời đi. 30 phút sau, bác sĩ thông báo đã giữ được mạng của Dung. Cô sẽ tỉnh dậy sau khi hết thuốc an thần. Dung chìm trong hôn mê. Không hề biết túp trực bên mình là nước mắt của người mẹ thương con. Không biết việc đi khắp đường lớn ngõ nhỏ để tìm kiếm cô. Anh không liên lạc được với Dung. Tìm đến nhà thì thấy khóa trái cửa. Hàng xóm nói mẹ con Dung chưa về, làm lòng anh nóng như lửa đốt. rạng sáng Dung tỉnh lại trong nước mắt mừng rỡ của mẹ Con thấy sao rồi Có nghe thấy giọng của mẹ không Có đau ở đâu không Cả một đêm trần chọc Khiến thần kinh của bà Tuế bị kéo căng như dây đàn Thời điểm nhìn thấy Xẻm mi cong vút của con gái run run mở ra Đằng đá đẻ nghiến Trái tim bà Tuế mới được nhấc ra khỏi bên ngoài Đau Con đau ở đâu đấy Ấy, ấy đừng cử động Đừng chạm vào đầu Bà Tuế nhanh tay giữ lấy cổ tay gầy gò của Dung Con vừa phẫu thuật xong để mẹ gọi bác sĩ Bà Tuế cuống quyết Xoay người đi gọi bác sĩ Thì bị câu hỏi của bà Dung dọa cho sợ hãi Bác là ai? Sao lại gọi cháu là con? Câu hỏi đâm thẳng vào tay bà Tuế cùng lúc Với cơn chóng váng ập đến bất ngờ Bà Tuế đổ gục xuống sàn Trong tiếng la hoảng hốt của các bệnh nhân trong phòng Cơ thể yếu ớt của Dung Vô thức nhào về phía bà Tuế Cô mới trải qua cơn phẫu thuật Cơ thể suy nhược, chân tay không có lực Kim truyền cắm trên mô bàn tay lệch ra Cây treo bình nước biển đổ rầm xuống sàn Tạo thành âm thanh chát chúa Đánh mạnh vào đầu Dung Mắt Dung hòa lên và lập tức hôn mê Thời điểm Dung tỉnh lại Người túc trực bên cạnh là bà Tuế Bác sĩ lập tức chạy vào phòng bệnh kiểm tra Sau 10 phút Bác sĩ chẩn đoán tình hình của Dung Cần làm thêm một số xét nghiệm Mới có kết quả chính xác Nhưng có thể xác định sơ bộ Bệnh nhân bị mất trí tạm thời Thời gian bao lâu lấy lại được trí nhớ Là dựa vào tình hình sức khỏe của bệnh nhân Và sự phối hợp chăm sóc của người nhà Có thể là một tuần Một tháng hoặc một năm Bác sĩ căn dặn y tá sắp xếp Để Dung nhanh chóng làm xét nghiệm Ánh mắt chua sót của bà Tuế Dừng lại ở vùng bụng được che phủ Bởi chiếc chăn mỏng màu trắng của Dung Giọng bà trẻo trạo đau thương Con ơi Sao con khổ thế này Là mẹ đã hại con Là lỗi của mẹ mẹ là người mẹ tuổi dùng lúng túng nhìn bà Túy vài lần muốn lau nước mắt cho bà nhưng cứ thấy gượng gạo sau đó đầu óc cô rối bời vẫn gắng cố tiêu hóa những thông tin về bản thân cô tên Dung 21 tuổi con gái của bà Túy gia đình là gia đình đơn thân bố mất từ sớm hai mẹ con lên Hà Nội cứ làm việc quần quật làm thuê làm mướn bao năm cũng chỉ đủ ăn đủ mặc hai mẹ con dự định vào miền Nam tìm kế sinh nhai Thì cô xui xẻo bị tai nạn giao thông, chấn thương sọ não mất trí nhớ. Biểu hiện yêu thương của bà Tuế khiến Dung không nảy sinh nghi ngờ. Trước khi uống thuốc an thần làm cô chìm, thuốc an thần làm cô chìm vào giấc ngủ. Dung mơ thấy bóng dáng người phụ nữ trạc tuổi bà Tuế, ăn mặc sang trọng, đi đến gần giường bệnh. Bà làm gì ở đây? Bà Tuế vừa quinh hoàng, tránh tầm nhìn của bà Bích, vừa nghiến xăng nghiến lợi kéo bà Bích ra khỏi phòng. con bé mới uống thuốc ngủ Ngủ mất rồi Bà về đi Ra tới ngoài hành lang Bà Bích liền đẩy bà Tuế ngã lùi ra phía sau vài bước Bà làm cái gì vậy Buông tôi ra Đứa bé đã mất Bà Bích khựng người Khó tin nhìn bà Tuế Bà Tuế nghiến răng kèn kẹt Đứa bé mất trong tai nạn rồi Vừa lòng bà chưa Nhịp tim trong ngực bà Bích ngừng đập Lắp băm từng chữ Không phải Con bé chỉ bị chấn thương sọ não thôi sao Sao, sao đứa bé cũng đứa bé mất rồi Lời khẳng định hẳn học Cắt đứt giọng nói vớt vát của bà Bích Bà ta nhìn chầm chầm bà Tuế Hai người phụ nữ xa lạ Bị gắn kết bởi một gã chồng sở khanh Nhìn xoáy vào mắt nhau Cố gắng đọc suy nghĩ trong đầu đối phương Người bỏ cuộc là bà Bích Tiếng thở dài của bà ta Như chút đi toàn bộ gánh nặng Và sự ái náy dành cho sinh linh Không có cơ hội chào đời Mất rồi cũng tốt Con gái bà sẽ không còn nhớ Để bám vào con trai tôi Hai tay bà Tuế siết chặt Cơ thể run lên vì giận dữ Phản ứng tức giận này Đổi lấy nụ cười khinh miệt của bà Bích Bà ta đùng đỉnh mở túi sách Rút ra một sấp tiền lớn Đây bà cầm lấy lo viện phí Và tầm bổ cho con bé Xảy thai khác gì sinh nở một lần đâu Bà Tuế đánh mạnh cái chát Vào tay bà Bích Sấp tiền mệnh giá lớn rơi là tả Không cần mèo khóc chuột Bà Bích nhìn mồ bàn tay đỏ ửng, Nhìn tiền rơi vãi khắp nơi Nhìn gương mặt đỏ bừng giận dữ của bà Tuế Bà ta thấy hả hê sung sướng kỳ lạ Bà ta khịt mũi coi thường Nghèo, mặt sĩ Giọng ngoa ngoắt ngạo mạn Đánh thép không ngừng chút xuống đầu bà Tuế Đứa bé đã mất Cũng không giải được oán hận của một người phụ nữ bị giật chồng Tốt nhất Bà giữ chặt lấy con gái của bà Đừng để nó mặt dày đeo bám con trai tôi Đừng để nó vô sỉ thò mặt đến cửa nhà tôi dù chỉ một bước Nhà tôi không chứa nổi thứ con dâu Sinh ra bởi loại mẹ lăng loàn Bà Bích kiêu ngạo rời đi Trong tư thế chiến thắng kiêu ngạo Trong khi bà Bích dùng lời nói cay nghiệt Để cắt đứt chuyện tình oan trái của Dung và Việt Thì Việt thức suốt đêm để tìm Dung Từ ngày Dung đọc được tin nhắn trong điện thoại của anh họ Việt Cô cắt đứt liên lạc với Việt Việt nổi điên chạy tới bệnh viện của ông anh họ Trước mặt các bác sĩ và y tá đánh người một cách mất trí. Tôi đăng ký chọc ối bao giờ hả? Ai cho anh Nga cả gan can thiệp vào chuyện riêng của tôi hả? Ông anh họ thanh minh mọi chuyện là nhờ bà Bích nhờ và và giúp đỡ nhưng vẫn bị Việt đánh cho một trận bê xê lết. Ngày hôm đó, anh làm việc như một người mất hồn. Sự chờ đợi vô vọng kéo dài đến đêm khi Việt đứng trước ổ khóa lạnh lẽo trên cánh cổng sắt nhà Dung. Việt đứng đợi Dung cả một đêm Mặc cho xương đêm phổ kín người Trong đôi mắt tràn đầy sự mong ngóng nhớ nhung Là từng hình ảnh của Dung từng ngày hai người quen nhau Anh quen Dung khi cô học năm thứ nhất đại học Cô chạy xe đạp và tông vào đuôi xe ô tô của anh Khi đó cô phải bôn ba làm đủ nghề để kiếm tiền nhà Học phí, viện phí cho ca phẫu thuật thủng dạ dày của mẹ Anh đã mặt giày ép cô vay tiền của mình Rồi vô sỉ gài bẫy cô trả tiền lãi hàng tháng Để có cớ chen chân vào cuộc sống của cô Dùng như làn gió mùa thu Dịu dàng nhưng không kém phần cứng cỏi Thổi vào tâm hồn ra cỗi của Việt Anh thương cô theo từng ngày từng tháng Tình yêu này chẳng thể nứt vỡ Hay xóa nhỏ bởi sự ngăn cấm của bất cứ ai Qua một đêm Điện thoại của anh là hàng chục tin nhắn Và cuộc gọi từ bà Bích và trợ lý Anh phốt lở toàn bộ Chuông điện thoại đột ngột kêu vang Nghi chú cô giáo ở trường mầm non gọi bà bẻ gãy sự bướng bỉnh của Việt. "Chào anh, tôi là giáo viên phụ trách lớp cà Carot của bé Khuyết Nhã. Bé sốt cao 39 độ, gia đình nên đón bé về nhà nghỉ ngơi cho nhanh khỏe ạ." "Cảm ơn cô giáo, tôi lập tức đến trường ngay đây." Việt tắt điện thoại với lông mày nhíu chặt. Bình thường cô giáo sẽ liên lạc với bà Bích để trao đổi tình hình của Khuyết Nhã, chỉ khi nào cô giáo không thể liên lạc với bà nội thì mới gọi cho anh. "Bà Bích, mẹ của anh đang làm gì?" Việt lo lắng chạy ra xe ô tô đầu ngõ Anh vừa đạp ga Thì khóe mắt nhìn thấy một bóng người quen thuộc Qua kính chiếu hậu Anh cuốn cuồng mở cửa xe thét gọi Dung! Dung! Đợi anh! Một chiếc xe máy điện Từ phía sau lao thẳng vào Việt Khi anh mở cửa không quan sát Chân anh bị xe máy điện đè nghiến lên trên Cơn đau bút sông thẳng lên óc Xe máy điện đổ ra đường Nữ sinh mặc áo dài trắng ngã Đập đầu xuống mặt đường Cánh tay thon gầy bị mài rách máu ngấm vào chiếc áo trắng. Dưới sự hỗ trợ của người dân qua đường tốt bụng, Việt nhanh chóng lái xe đưa nữ sinh vào bệnh viện gần nhất. Vết thương trên tay của nữ sinh phải khâu 30 mũi. Chị gái của nữ sinh nhanh chóng chạy đến bệnh viện. Vừa nghe đến vết thương sẽ để lại sẹo liền xối xả mắng Việt như dân chợ búa. Việt thành khẩn cúi đầu nhận lỗi. Đảm bảo chi trả toàn bộ chi phí chữa trị và thẩm mỹ sau này. Sự nhã nhặn của anh trái ngược hoàn toàn với vẻ chua ngoa của cô gái chạc 30 tuổi. Nhiều ánh mắt bất mãn phán xét đổ dồn vào cô gái, khiến cô ta đánh mất bình tĩnh, quát tháo những lời khó nghe vào người xung quanh. việt kiên nhẫn hứng chịu mọi lời hằn học, với vẻ điềm tĩnh của anh che phủ vẻ ngoài nhếch nhác sau một đêm phơi sương ngoài trời. Không ai để ý tư thế đứng của anh dần dần thay đổi, chân phải bị xe máy điện nghiến qua không còn đủ sức để đỡ lấy cơ thể đàn ông. Máu thấm ra chiếc bẩn tay màu đen ngày càng đậm. Cho đến khi cô y tá vô tình nhìn thấy, bằng kinh nghiệm nghiệp vụ, y sĩ mới phát hiện tình huống của Việt không đúng. Này, chân anh đang chảy rất nhiều máu kia kìa, anh cũng bị thương rồi đấy, nhanh để chúng tôi kiểm tra nào. Chân phải của Việt bị sái cổ chân, khâu 15 mũi ở bắp. Chị gái của nữ sinh nhìn thấy thủ phạm gây tai nạn, cũng bị thương không nhẹ, Thái độ trở nên hòa nhã không ít Sau khi Việt trao đổi thông tin liên lạc Chuyển khoản tiền đền bù lớn Mới nhận được sự tin tưởng của thân nhân Người bị tai nạn Anh khập khiễng đi ra khỏi phòng bệnh Cảm giác mệt nhọc sau một đêm thức trắng Như thác lũ tràn về Đè nghiến cơ thể khiến anh phải tựa Vào bức tường mấy đứng vững Việt sao con lại ở đây Đột ngột tiếng la kinh ngạc Của bà Bích giúp Việt Lấy lại được chút sức lực Anh quay đầu nhìn về phía đầu hành lang bệnh viện Bà Bích vội vã đi như chạy về phía anh Bà ta chộp lấy tay anh Nhìn người anh từ trên xuống dưới Rồi dừng ánh mắt ở cánh cửa phòng bệnh Sao con lại ở trong bệnh viện Con không khỏe chỗ nào à Con không sao việt đứng thẳng người Không để bà Bích nhận ra Chân của anh có vấn đề Sao mày lại ở trong bệnh viện Đúng rồi cô giáo gọi điện thoại nói bé nhã bị sốt Mẹ không nhận được điện thoại à cái gì Khiết nhã bị sốt á Trời đất ơi Có phải con bé đang nằm trong phòng bệnh không? Để mẹ vào với cháu Bà Bích hấp tấp đẩy Việt ra, muốn chạy vào phòng bệnh sau lưng anh. Việt hoảng hốt kéo bà Bích tránh ra cửa phòng bệnh. Nếu để bà biết Việt gặp tai nạn, đảm bảo bà sẽ làm loạn, bắt ép anh khám tổng quát đổ thứ. Không không, bé Nhã vẫn ở trường học. Một đối tác của con bị tai nạn giao thông trên đường để ký hợp đồng, nên con vào thăm thôi. Bà Bích chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, thì trột dạ trước câu hỏi tiếp theo của Việt Mẹ vẫn chưa trả lời con đấy Sao mẹ lại ở trong bệnh viện Con nhớ còn một tuần nữa mới đến ngày khám định kỳ hàng tháng của mẹ cơ mà Thì ở thì bà bạn lâu năm của mẹ nằm viện Mẹ vào thăm bà ấy Chứ từ trước đến nay mẹ đi khám định kỳ Không á đều phải gọi con lái xe đưa đi à Bà Bích luống cuống lấp liếm Vành tay đỏ ửng lên vì nói dối Với tình yêu mù quáng của Việt Đảm bảo sẽ càng quấn quyết dung Khi biết cô gặp tai nạn và bị xảy thai Duyên phận của Việt và Dung oan trai đến mức nào mà ngay cả bệnh viện cũng trùng hợp thế này Hai mẹ con đều có chuyện giấu giếm đối phương nên dễ dàng chấp nhận lời giải thích Việt nhanh chóng đưa bà Bích đến trường đón Khiết Nhã Cô con gái 3 tuổi của anh tới bệnh viện Khiết Nhã sốt do viêm họng không cần nằm viện, lấy thuốc xong là có thể về nhà Việt đưa hai bà cháu về ngôi nhà to lớn neo người trên đường Nguyễn Khang Anh đợi cô con gái bé bỏng ngủ thiếp đi về ngấm thuốc Thay vội bộ quần áo sạch sẽ Rồi cầm chìa khóa ra khỏi nhà Bà Bích nóng này đuổi theo dò hỏi Con lại đi đâu đấy Cả đêm qua con không về nhà Cũng không nghe điện thoại Có biết khiết nhã thức đợi con đến mấy giờ không việt xoay người làm bà Bích va mạnh vào ngực anh Anh giữ cơ thể mẹ đứng ổn định Rồi nghiêm túc trả lời Em dùng mất tích rồi Hả Cái, cái gì cơ Mặt bà Bích xanh mét vì trột dạ Đêm qua Con đổi trước cửa nhà em Dung, em ấy và cô Tuế cả đêm không về, hàng xóm cũng không biết hai mẹ con đi đâu. Chắc nhà họ có việc bận, điện thoại của cô Tuế và Dung đều khóa máy, dù có việc bận đột xuất cũng không thể khóa máy, một cách kỳ lạ như thế. Thế bây giờ con tính sao, con lại định đứng canh trước cửa nhà nó hả? Đúng vậy, không gặp mặt được Dung, con sẽ không về nhà. Bà Bích tắt mạnh vào mặt Việt, hét lớn, vậy còn khiết nhã. Con vì một người ngoài Mà vứt bỏ con gái đang ốm đau thế hả Chiếc nhẫn gắn đá quý trên tay bà Bích Vô tình cào rách khóe miệng của Việt Dung là vợ con Không phải người ngoài Khiết nhã chỉ bị viêm hỏng nhẹ Uống thuốc, ăn uống điều độ là sẽ nhanh khỏe Mẹ chăm sóc Thiết nhã giúp con Bây giờ con phải đi Bà Bích tức điên người Đuổi theo đánh liên tiếp vào lưng Việt Con bé nhã mất mẹ là tại ai hả Anh phải có trách nhiệm ở bên Trăm nom bù đáp lại cho nó bước chân của việt nặng như đeo chì anh đứng lại để mặc bà bích vừa đánh vừa oán trách một người bố tội như anh sự trầm mặc của việt làm bà bích hoảng hốt có phải bà đã quá lời hay không chút mọi trách nhiệm súng đầu việt vốn không công bằng việt mím môi kiên định cắt ngang hoang loạn trong lòng bà bích một gia đình hạnh phúc là phải có đầy đủ bố mẹ và con cái cả đời này vợ của con chỉ có thể là dung Em ấy sẽ là một người mẹ tốt Bé nhã không có mẹ là lỗi của con con bé sẽ không trách con Khi đi tìm người mẹ lương thiện cho nó đâu Việt rời khỏi ngôi nhà khang trang Trong tiếng quát mắng giận dữ của bà Bích Một ngày bôn ba trong vô vọng Đêm đen hạ xuống đất Dẫn dắt Việt quay về ngôi nhà tối đen của Dung Rốt cuộc Em đang ở đâu hả Dung Bàn tay to lớn siết chặt điện thoại Những tin nhắn và cuộc gọi như hòn sỏi ném vào biển không chút hồi âm khiến tinh thần việt bị kéo căng như dây đàn lo âu đủ dày vò làm đôi vai rộng lớn rủ xuống duy rụt trong khi việt vò võ đợi một đêm tiếp một đêm thì dung yên bình nằm viện trong các lời nói dối của mẹ ruột sau khi tỉnh lại lần thứ hai vết mổ trên đầu ảnh hưởng đến sự nhạy bén thông minh giảm sút dùng chậm rãi chấp nhận cuộc đời của mình thông qua lời kể của bà Tuế cô cảm nhận rõ yêu thương sâu đậm mà bà Tuế nên chưa từng nghi ngờ thật giả bàn tay nhăn nhau gầy gò ủ ấm đôi bàn tay xanh dao có vết thâm tím bởi kim chuyển nước khiến dung xúc động nhỏ nhẹ hỏi Mẹ ơi con là người như thế nào vậy á vì nhà mình nghèo nên từ nhỏ con đã là đứa trẻ hiểu chuyện phụ giúp mẹ đủ thứ việc trong nhà đến khi trưởng thành có thể kiếm ra tiền con chưa từng làm mẹ buồn lòng không khiến mẹ lo lắng bao giờ Con chính là một đứa trẻ thông minh, hiểu biết lễ nghĩa và rất hay cười. Dung bất xác mỉm cười theo lời khen ngợi của mẹ. Cô nằm viện đã hai ngày, sau khi tỉnh lại thì bị hạn chế đi lại, không được suy nghĩ nhiều. Trò chuyện với bà Tuế cũng chỉ đôi ba câu. Đa phần là bà Tuế chậm rãi, kể lại cuộc sống đã bị lãng quên cho Dung làm quen. Một lời nói dối sẽ dẫn đến vô vàn lời nói dối. Đôi mắt hẳn giấu chân chim, chứa đầy nước của bà Tuế. Rùng ở vùng bụng phẳng lễ của Dung, tự hiểu bản thân không còn đường lui. Dung bị vây nhốt bởi lời nói dối to lớn thì Việt dầm mưa cả đêm trước cửa nhà Dung. Một đêm thức trắng dầm mưa khiến cơ thể Việt đứng không vững vàng, đầu anh váng vất, mắt hoa lên như muốn ngã, vậy mà vẫn gan lì không chịu thua. Sau khi ngó nghiêng xung quanh, xác định không có người qua lại, Việt bám vào cây vướng khô cằn mọc trước cửa nhà Dung, chật vật leo lên ban công tầng 2. Anh dùng một thanh thép đã được chuẩn bị Để mở cửa vào trong nhà Việt rũ nước bám trên quần áo gión dén đi vào phòng Anh không phải kẻ trộm Anh chỉ muốn xác định một chuyện Để chắc chắn Việt mở tủ quần áo Quần áo đầy đủ Đồ đặc trong phòng không bị xáo trộn Không phải lẽ mấy bỏ đi Tốt quá, tốt quá rồi Tiếng thổ dài nhẹ nhõm vang lên Khi Việt quay người rời đi Dấu chân nước trên sàn Dần dần, dần bị thời gian hong khô Động tác đóng cửa Xoay ổ khóa thành thạo của Việt Như xóa toàn bộ bằng chứng Đột nhập của anh Việt rời khỏi nhà dung Bằng cây vượng khô cằn Chân vừa chạm đất Thì một cơn chóng váng vổ vập đến Làm anh say sầm mặt mày Ngã phịch xuống nền đất ẩm ướt Việt lắc đầu khiến đầu anh càng nặng trịch Hơi thở cũng nóng khác thường Tầm nhìn chưa thoát khỏi sự mông lông Thì mặt Việt đã nhận một cái tát thật mạnh Một tiếng quát tức giận pha lẫn sự bất lực đâm vào tai anh Việt còn vừa làm gì cái vậy hả hình ảnh bà Bích tức giận tay chỉ vào mặt Việt ngày càng rõ nét còn dám đột nhập vào nhà con dung có người nhìn thấy rồi báo cảnh sát thì sao hả trời đất ơi con muốn làm mẹ tức chết đấy à bà Bích bực bội đánh vào người Việt để chốt giận Việt loạng choạng lùi ra sau lưng anh đập vào thân cây phượng cơn đau làm anh tỉnh táo đôi chút anh giữ chặt tay bà Bích nhìn vào đôi mắt hốc hác của mẹ, mẹ theo dõi con, mắt bà bích lảng tránh tia nhìn sắc bén của việt, việt nhìn chăm chăm bà bích, cuối cùng thở dài khi ánh mắt dừng ở quần mắt thâm trên mặt mẹ, tiếng thở dài như giọt nước tràn ly, bà bích chụp hai tay việt, ngào thét ra mọi ấm ức, hoàn toàn không bận tâm xung quanh đã có vài người đi đường đứng lại tò mò hóng hớt, còn còn dám oán trách mẹ hả? mẹ không theo dõi con. Thì làm sao biết con trầu trực ở nhà con rung cả đêm dầm mưa như một thằng đần Rồi lại ngu ngốc đột nhập vào nhà nó hả Mẹ không theo dõi con Thì sao biết con nhẫn tâm lạnh lùng đến mức nào Chó nội của mẹ sốt cao mê sảng phải nhập viện Nhưng bố của con bé lại điên khùng Theo đuổi một tình yêu mù quáng Dồn hết tâm trí cho một người ngoài Bé nhã nhập viện Sao phải nhập viện Đêm qua bé nhã sốt cao đến 40 độ Thuốc của bác sĩ không hiệu quả Nên mẹ đưa con bé nhập viện rồi Bây giờ con bé sao rồi? Gần sáng thể hạ rốt rồi Nó bị viêm phổi không được về nhà Chỉ cần thay ca để mẹ tạt về nhà lấy đồ thôi Chỉ cần là giúp việc trong nhà Việt Sao mẹ không gọi điện cho con? Gọi cái gì mà gọi? Máy của con khóa suốt đêm Mẹ có gọi được đâu Bà Bích hất tay Việt giận dối nói Con không phải con mẹ Thì mẹ đã bóp chết con từ lâu rồi Làm bố không có chút trách nhiệm nào Việt không để ý lời mỉa mai của mẹ Anh nói thật nhanh, mẹ đợi con một chút rồi con đưa mẹ vào viện. Bà Bích bất lực nhìn hình ảnh Việt chạy tới gần những người hàng xóm đứng vây xem. Nghe anh nhờ và họ gọi điện thoại cho anh nếu gia đình Dung có người về. Hai tay buông xuôi bên ống quần của bà Bích siết chặt vì bà hiểu rằng con trai bà thật sự đã bị Dung bỏ bùa mê một cách mổ quáng. Việt đưa bà Bích lên xe ô tô đổ đầu ngõ nhà Dung. Không hề biết ở một góc khuất đi ra bóng người gầy gò, xanh sao, mệt mỏi của bà Tuế. Sau khi nhờ và các bệnh nhân trong phòng để ý dung, bà Tuế tranh thủ chạy nhanh về nhà, lấy giấy tờ và thẻ ngân hàng để đi rút tiền. Không ngờ hình ảnh đầu tiên bà nhìn thấy khi về nhà là cảnh tượng Việt trèo cây đột nhập vào nhà. Bà Tuế yên lặng chứng kiến toàn bộ mọi chuyện. Ngay cả khi bà Bích xuất hiện, nổi điên đánh mắng Việt, bà Tuế cũng bất động tại chỗ. Lạnh nhạt nghe mọi lời nói khó nghe Về con gái mình Bà Tuế lấy điện thoại Bấm một dãy số quen thuộc Chị Hải, em muốn trả nhà Sau vài câu trò chuyện Bà Tuế cúp máy và nhìn về phía đầu ngõ Nơi đó không còn chiếc ô tô sang trọng Vẫn luôn trộm cây si con gái của bà Trong suốt 3 năm qua Không khí thanh mát sau một đêm mưa Cũng không nâng đỡ được giọng nói nặng nề Buồn bã của bà Tuế Mẹ xin lỗi con gái Từ đó mỗi lần bà Tuế về nhà lấy đồ Cũng phải cảnh giác Việt Xác định anh đã rời đi thì mới dám vào nhà Đến ngày Dung ra viện Cô nhìn mẹ ngó trước ngó sau Khi dìu cô xuống taxi Bật cười trêu đùa Sao con cứ có cảm giác mẹ con mình đang trốn nợ Sợ người ta đến bắt nợ ấy nhở Bà Tuế sợ thót tim Nhưng bên ngoài vẫn phải gượng cười Vỗ nhẹ vào eo Dung Chả bố cô nói linh tinh cái gì vậy Nhìn độ cười tinh nghịch của Dung Bà Tuế cảm thấy ấm lòng, mất ý ký ức, khiến con gái bà từ cô gái thủy mị, dịu dàng, ít nói, trở nên năng động, lém lỉnh hay cười. Đây là chuyện tốt. Chỉ có điều... Mắt bà Tuế quét qua phần áo rộng thùng thỉnh, che khuất chiếc eo thon của Dung, giọng nói hàm hậu vang lên. Mẹ đã soạn xong hết đồ đạc rồi, chúng ta lấy đồ rồi đi thẳng ra bến xe. Ở quê, các bá đang đợi mẹ con mình. Con vừa ra viện, chưa được ngủ lại nhà một đêm đã phải dọn về quê Ít nhất mẹ cũng phải cho con chút thời gian nhìn lại nơi đã sống mấy năm nay chứ. Ngày mai là sang tháng mới, chủ nhà sẽ đến lấy nhà rồi, ở lại sao được mà ở. Bà Tế loay hoay mở khóa, giọng nói nhẹ nhàng nhưng uy nghiêm, không cho người nghe từ chối. Đợi chúng ta vào Sài Gòn, ổn định chỗ ở, con thích nghe chuyện gì trong quá khứ, mẹ cũng kể tưởng tận cho. Đèn trong nhà bật sáng lên, bà Tế biến mất khỏi khung cửa, dùng đứng tại chỗ. Nhìn các nhà xa lạ trước mặt Ký ức bị che phủ Khiến cô hoang mang Bối rối Và vô thức nghe theo sự sắp đặt của mẹ ruột Đột ngột Một tiếng gọi mang theo lo âu Xen lẫn tiếng gieo mừng vọng đến từ sau lưng dung. Cô quay đầu lại Đầu con ngó nhỏ Đỗ một chiếc xe ô tô màu đen vừa lạ vừa quen Cửa xe bật mở Một bóng người cao lớn chạy đến chỗ cô Ánh nắng oi ả xuyên qua tán lá phượng Đọng trên hàng mi Cong cong Làm Dung thấy chói mắt Không cách nào nhìn rõ diện mạo đối phương Tên cô không ngừng được gọi lên Nửa xa nửa gần Tim cô đập nhanh hơn bình thường Có sợi dây vô hình siết chặt tim Khiến cho cô khó thở Vài Dung bị vỗ mạnh Bà Tuế kéo người cô xoay vào trong nhà lo lắng hỏi Con làm sao vậy Không nghe thấy mẹ gọi à Dung ngơ ngác nhìn bà Tuế Rồi ngoái đầu nhìn con ngõ nhỏ Ngõ nhỏ yên tĩnh với các tối rác vứt bửa bãi vẫn y nguyên, không có hình bóng đang chạy về phía cô, không có tiếng gọi nặng nề, đau thương. Tất cả chỉ là ảo tưởng hay sao? Vặt nắng cộc cần làm gò má bà Dung bỏng rát, cô nghe thấy giọng mình run run hơi lạc đi khi hỏi bà Tuế. Mẹ ơi, mấy năm sống ở đây, con không có người bạn thân nào à? Một tuần nằm viện, ngoại trừ bà Tuế chăm sóc Dung chú đáo. Thì không có họ hàng hay bạn bè đến chơi Như các bệnh nhân khác trong phòng Trước thắc mắc của cô bà Tuế giải thích Mẹ không kể với ai về chuyện con bị tai nạn Người ta đi thăm mình là mình cũng phải thăm hỏi khi họ gặp chuyện Chúng ta sắp rời khỏi Hà Nội Chưa chắc đã quay về Tự dưng mắc nợ chuyện thăm bệnh làm gì hả con Dung đột ngột dây dây thái dương Làm bà Tuế hoàng Luống cuống sờ soạn phần tóc ngắn cốn cốn của Dung Sao thế? Có phải đầu lại đau không? Dạ không có gì đâu ạ Bà Tuế nhìn Dung Rồi liếc mắt xa ngõ Đảm bảo không có gì khác thường Sau đó kéo tay Dung đi vào trong nhà trong Rồi giải thích Con suốt ngày cắm đầu làm thêm kiếm tiền Mẹ có khuyên nhủ con nghỉ ngơi Dù đồng nghiệp thư giãn vào cuối tuần Cũng bị con kiếm đủ lý do từ chối Sắp tới đổi nơi ở Con phải thay đổi tính tình Hòa đồng với đồng nghiệp hơn Để có bạn bè biết chưa Cảnh tượng mơ hồ dưới nắng chói trang Làm cho cô bối rối Khiến Dung cảm thấy có điểm lạ thường Trong lời nói của bà Tuế Nhưng không rõ kỳ lạ ở điểm nào Vô thức nghe theo sắp xếp của mẹ Đồ đạc đã được bà Tuế sửa soạn từ trước Không đến 10 phút sau Mẹ con Dung lên xe taxi Chạy tới bến xe Mỹ Đỉnh Ngay thời điểm xe khách đưa mẹ con Dung Đi ra khỏi bến xe Một tai nạn giao thông nghiêm trọng Đã xảy ra ngay gần cổng bến xe Hành khách trên xe nhau nhau đứng dậy, nhìn về phía sau với đôi mắt hóng hớt. Bà Tuế gấp gấp ôm lấy vai Dung, nói thật nhanh, không cần nhìn, không cần nhìn đâu con. Bà Tuế sợ Dung bị ám ảnh từ tai nạn xe cổ, không ngừng lặp lại lời nói chấn an. Dung không yếu ớt như vẻ bề ngoài, nhưng cô hiểu, tai nạn giao thông kia đã làm tâm lý của bà Tuế bị chấn động. Nỗi sợ kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh vẫn luôn là nỗi sợ vô hình của bà Tuế. Còn không sao đâu mẹ. Dung dịu dàng nói, khẽ nghiêng đầu tựa vào người bà Tuế như cây con đã tin tưởng vào cây cổ thụ cao lớn sừng sững. Cô không hề biết cách cô vài chục mét là viện nằm trong vũng máu. Sau những ngày canh chừng trước nhà Dung, Viện dò hỏi hàng xóm, tìm được chủ nhà cho thuê, anh thống khổ van xin chủ nhà cho biết tung tích của gia đình Dung. Do bà Tuế đã can dặn trước bằng lời nói dối nên chủ nhà không cho Viện biết thông tin. Bà Tuế đã trả nhà trọ Cho đến khi đám tử tư do Việt thuê báo cáo kết quả điều tra Chủ nhà trọ đang thông tin báo cho thuê nhà Thì anh mới biết chuyện Để lấy được thông tin chính xác của chủ nhà Việt phải dùng số tiền lớn thuê đầu gấu Đến đe dọa chủ nhà Mới lấy được thông tin mẹ con Dung Chuyển về quê vào ngày hôm nay Anh phát điên lái xe quá tốc độ Vượt qua hai chiếc đèn đỏ Không màng tính mạng để đuổi theo Dung Hậu quả là anh đâm thẳng vào một chiếc xe máy ngay gần cổng bến xe. Nạn nhân và anh chảy rất nhiều máu, lập tức được người dân tốt bụng đưa vào bệnh viện cấp cứu. Việt tỉnh dậy. Đập vào mắt anh là trần nhà màu trắng. Mùi thuốc khử trùng cùng với tiếng khóc nức nở của bà Bích. Đừng cử động mạnh, trong đầu con có máu bầm, phải làm phẫu thuật. Anh dùng 10 phút để tiêu hóa tình huống hiện tại. Anh gây ra tai nạn giao thông. Nạn nhân chỉ bị thương ngoài da, Chấp nhận đền bù bằng tiền Không kiện cáo Vết thương trên đầu Việt nặng hơn nạn nhân Nhưng chỉ cần anh lập tức phẫu thuật Sẽ không để lại di chứng Việt hỏi bà Bích Điện thoại của con đâu Đây, điện thoại đây Bà Bích luống cuống mò điện thoại trong túi sách Miệng không quên ràn dò Đầu con bị thương, mất nhiều máu Không nên dùng điện thoại nhiều đâu Bây giờ con vẫn cần phải nằm nghỉ ngơi Và đợi phẫu thuật Việt nhận điện thoại Bấm một giấy số quen thuộc vẫn là hòn sỏi ném vào đại dương mênh mông không hồi đáp tiếp đó anh ấn số của thám tử tư đối phương như hiểu rõ sự quan trọng của sự việc lập tức báo cáo mẹ con cô dung đã về tới thái bình người của tôi xác định hai người vừa rời khỏi bến xe việt cuống cuít quát vào điện thoại các anh cho người canh giữ tại nhà em ấy nếu em ấy rời đi thì tìm mọi cách giữ chân tôi lập tức về thái bình việt nhảy xuống giường tự sỉ bản thân ngu ngốc không nghĩ ra chuyện dung sẽ về quê Có phải anh không biết quê hương của cô đâu Tại sao không nghĩ rắc ngay từ đầu Rồi canh chừng ở đó Ngàn bàn chân của Việt chạm xuống sàn nhà Cơn ớn lạnh sông tới đỉnh đầu Là mọi thứ trước mắt Việt trở nên đen tối Bà Bích không kịp đỡ lấy Cơ thể to lớn của con trai Châu mắt nhìn Việt Ngã đập đầu vào thành giường bên cạnh Hôn mê ngay lập tức Lần hôn mê thứ hai của Việt Kéo dài hơn 10 tiếng đồng hồ Anh tỉnh lại trước giờ phẫu thuật 1 tiếng Câu nói đầu tiên của anh là Điện thoại của con đâu Mặt bà Bích trắng bệch không còn giọt móng Đôi mắt giận dữ đỏ quạch vì thiếu ngủ Điện thoại hết pin Nên cất ở nhà rồi Mẹ thấy con giờ cần nghỉ ngơi Để đầu óc giữ thư giãn trước khi làm phẫu thuật Vậy mẹ cho con mượn điện thoại của mẹ đi Bà Bích mím môi Bàn tay cầm điện thoại siết chặt Trước đôi mắt quật cường của con trai Bà ta ném mạnh chiếc điện thoại xuống sàn gầm lên Điện thoại của mẹ cũng hỏng rồi Động tính ồn ào làm bệnh nhân cùng phòng im lặng Nín thở Theo dõi tình huống gia đình Việt Việt cảm nhận sự đau đớn Xót xa của bà Bích Nhưng anh có việc quan trọng phải làm Linh tính mách bảo Nếu anh bỏ qua lần này Anh sẽ hối hận một đời Hiện tại đầu anh không còn đau nhất Như lần tỉnh lại thứ nhất Anh đoán các bác sĩ đã dùng thuốc kiểm chế cơn đau Anh cần tranh thủ sự tỉnh táo Khỏe mạnh ngắn ngủi này Để đuổi kịp sung Việt bước xuống giường Hướng về bệnh nhân ở giường bên cạnh, lịch sự mở miệng nói. Tôi có việc khẩn cấp cần dùng đến điện thoại, chị có thể cho tôi gọi nhờ một cuộc điện không? Không được cho nó mượn điện thoại, không được cho nó mượn điện thoại. Bà Bích nhào đến, chắn ngay trước mặt Việt, vừa ôm vừa lôi kéo anh quay về bên giường. Còn một tiếng nữa là đến giờ mổ của con, con đừng làm loạn nữa được không hả? Trên vai con còn có một gia đình đấy, còn có nghĩ cho tâm trạng lo lắng của mẹ mà vé nhã, không hả Việt? Việt bị đẩy ngã ngồi trên giường. Anh giữ chặt tay bà Bích, chống lại sức đẩy, kiên quyết không nằm xuống nghỉ ngơi. Đi kiên định trong mắt anh làm bà Bích đau lòng, méo máu. Vết bầm trong đầu con rất nguy hiểm. Không lập tức mổ sẽ ảnh hưởng ngay đến tính mạng. Việt ơi, mẹ xin con. Con phẫu thuật xong rồi muốn làm gì, đi đâu mẹ không cản. Con sẽ phẫu thuật sau khi tìm được dùng. Bỏ qua lời vang xin đe dọa của bà Bích, Việt phong trần mệt mỏi bắt taxi Đi Thái Bình Quãng đường 2 tiếng từ Hà Nội về Thái Bình Việt liên lạc với thám tử tư Hoảng hôn trước tình huống bên phía Dung Mẹ con Dung về quê Gặp gỡ một vài người trong họ hàng Thắp hương cúng bái mộ tổ tiên Và sau đó biến mất Thám tử đã lùng sụp khắp thôn làng Để tìm kiếm mẹ con Dung Ngay cả bến xe cũng bị lục tung Nhưng kết quả đều là con số không tròn trĩnh hai tiếng đồng hồ ngồi trên xe taxi là hai tiếng dài đằng đẵng dày vò của Việt. Trên đường đi, anh gặp rất nhiều xe khách đi ngược chiều từ Thái Bình lên Hà Nội hoặc các thành phố khác. Anh như một kẻ điên yêu cầu bác tài chặn đầu xe khách leo lên từng chiếc xe để tìm kiếm một bóng hình. Tài xế xe khách mắng chửi hành vi chặn đầu xe điên khủng của Việt, nhưng khi được anh rúi cho sắp tiền lớn để xin lỗi thì nhanh chóng hạ hòa vui vẻ lớn giọng tìm người giúp anh. Sự tìm kiếm bằng việc chặn đầu xe của Việt kết thúc trong vô vọng. Đến khi Việt về tới thôn làng của Dung, dưới sự gan lì và thông minh của Việt, anh và thám tử đã tra ra thông tin mới nhất của cô. Bà Tuyết đã bán nhà ở quê cho một người họ hàng, lần này hai mẹ con về quê là để để lấy tiền mặt bán nhà. Đầu mối bị cắt rất ở đây, không ai biết mẹ con Dung rời làng vào thời điểm nào, không ai biết Mục tiêu tiếp theo của mẹ con cô là thành phố nào? Đứng trước khu mộ tổ tiên của dòng họ bên nội của Dung, dọc viện thẫn thờ trong gió lạnh, anh chưa từng nghĩ đến việc chọc ối. Tại sao em không tin tưởng anh Hạ Dung? Câu hỏi buồn thương không lời đáp, gió lạnh thổi đến cào rát ra thịt Việt. Những ngày sau đó, vết thương trên đầu Việt đã được tháo băng trắng, nhưng nguy hiểm bên trong chưa được phẫu thuật loại bỏ. Khi quay trở lên Hà Nội, Việt ngất xỉu phải đưa đi cấp cứu. Anh tỉnh lại và từ chối phẫu thuật. Sau 10 ngày, thám tử tư lắc đầu chịu thua, xin dừng việc tìm kiếm tin tức về Dung. Lần này Việt thật sự bị cắt đứt mọi thông tin liên lạc. Các thông tin lần lượt bị chặt đứt, khiến tinh thần của Việt suy sụp. Anh bỏ bê gia đình, đối xử tệ bạc với bản thân, khiến sức khỏe bị vắt kiệt. Vào một đêm mưa tầm tã, Việt về nhà với cơ thể sỗng nước, mặt tái xám hốc hác, đón anh là cái tát đầu điếng của bà Bích. Con muốn hành hạ bản thân đến khi nào hả Việt? Con dùng quan trọng đến thế hả? Nó quan trọng hơn cả mạng của con hả? Đúng vậy. Câu trả lời trong tiềm thức, bật ra, bẻ gãy lời chất vấn của bà Bích. Suốt một tuần nay, ngày nào bà Bích cũng chứng kiến Việt như cái xác không hồn, đi đi về về. Lời hối thúc của bác sĩ về tình huống vết máu bầm trong đầu Việt Khiến tinh thần bà bị vặn xoắn trong lo âu và hối hận Câu trả lời khẳng định của Việt đã phá hủy sự bình tĩnh của người mẹ Bà Bích chụp lấy con dao gạt hoa quả trên bàn Kề vào cổ mình Nếu con không vẫu thuật, mẹ lập tức chết ngay bây giờ Mẹ làm cái gì vậy? Bỏ dao xuống Việt lao tới, cố cướp một con dao sắc nhọn trên tay bà Bích Tránh ra không được đụng vào mẹ bà bích gấp gáp lùi về phía sau tránh thoát bàn tay với đến của việt do chân việt dài dài bước rộng nên nhanh chóng áp sát bà bích kịp thời túm lấy khuỷu tay của bà ta bà bích hoảng loạn ấn sâu con dao vào cổ máu đỏ ứa ra theo vết cắt làm việt run tay Vô thức buông lòng lực cầm bà bích cuống cuýt lùi về sau vài bước chân vướng vào ghế sofa ngã ngửa ra sau bà ta hết toán lên còn dám đến gần thêm một bước nữa Mẹ lập tức chết cho con vừa lòng Bàn tay cầm dao run lên Dưới cơn đau nhói ở cổ Giọng bà ta khàn khàn ớt sũng Máu bầm trong đầu con Cần phải mổ càng sớm càng tốt Con không nghĩ đến bản thân Thì phải nghĩ đến con bé nhã Nó mới 3 tuổi thôi Việt ơi Con xảy ra chuyện gì thì nó phải làm sao Mẹ từng này tuổi rồi Sống được mấy năm nữa đâu còn muốn mẹ đến chết Vẫn phải bận lòng tương lai của cháu nội Hạ Việt Mẹ bình tĩnh trước hết bỏ dao xuống. Việt nhích từng bước về phía bà Bích, con sẽ phẫu thuật. Ngày mai, con sẽ nhập viện, mẹ bỏ dao xuống, được không? Mẹ không tin, con thề đi, con thề. Cùng thời điểm lời hứa vang lên, là động tác gấp dao nhanh nhiều chớp. Tiếc là bàn tay nắm dao của bà Bích quá chặt. Việt chưa kịp giật lấy con dao, thì mũi dao đâm xuyên vào cổ bà Bích. Máu đỏ phột ra, cơ thể bà Bích co giật, mắt trợn trắng vì sợ hãi. Việt hoảng loạn đưa bà Bích đi cấp cứu. Vì được cấp cứu kịp thời, vết thương không nguy hiểm tính mạng, nhưng tương lai sẽ ảnh hưởng tới dây thanh quản. Bà Bích mang theo những 10 vết khâu trên cổ, đột ngột quỷ xuống trước mặt Việt, làm bác sĩ và anh giật mình. Mặt bà Bích đầm đìa nước mắt, há miệng méo máu. Cổ họng bị thương bóp méo tiếng khóc, chỉ có tiếng khò khè khó nghe. Lời van xin không có âm thanh, như một mũi tên nhọn đâm vào trái tim Việt. Anh quỷ xuống ôm lấy mẹ nhưng bà Bích dãy rụa phản kháng nước mắt nước mũi chảy vào miệng vô cùng thê thảm âm thanh cấu xin đau khổ trong thinh lặng của người mẹ làm mắt Việt đỏ hoe cảm nhận hơi ấm chuyển đến từ cơ thể đang run rẩy chỉ cao tới vai mình Việt nhìn rõ những sợi tóc muối tiêu trên đầu mẹ lời xin lỗi thành tâm bật thốt ra con lập tức nhập viện ngày mai sẽ mổ con hứa là sẽ làm mẹ đừng làm tổn thương bản thân nữa Sau 3 ngày bà Bích dùng cái chết uy hiếp Việt được đẩy vào phòng phẫu thuật Cả phẫu thuật thành công Việt ra viện sau 10 ngày Trước ngày phẫu thuật 1 ngày Việt đến nơi anh chồng cây si suốt 3 năm Cây phượng già cằn cỗi Vẫn luôn che bóng cho thân hình kiên định Của ông bố độc thân Đợi dung bên cửa nhà Người còn đây nhưng nửa kia đã biến mất Dùng đi mang theo cả trái tim Việt Sau ngày phẫu thuật việt âm thầm thuê thám tử tìm kiếm tin tức của Dung Việc biến mất của Dung quá đột ngột Chuyện mẹ con Dung trả nhà thuê quá kỳ lạ Tình huống mẹ con Dung bán các nhà thở tổ tiên càng đáng nghi ngờ Dung là cô sinh viên ham học tài năng Dù gia đình có xảy ra sự cố gì cũng không thể đột ngột dừng học Dung có thể ghét anh, hận anh Nhưng anh phải biết cô có bình an hay không Cuộc sống của cô hạnh phúc, an lành Thì anh mới có thể tiếp tục đi nốt cuộc đời này Việt trải qua nhiều đêm rằn vặt bởi nỗi nhớ mong ngút ngàn và anh không hề biết bà Tuế tuy chỉ là một người phụ nữ nông thôn nhưng rất khôn ngoan dùng chút thủ đoạn là thoát khỏi sự điều tra của thám tử tư và Việt phát hiện trong làng xuất hiện vài gương mặt lạ thường quanh quẩn xung quanh nhà mình bà Tuế dùng kế sách có kẻ biến thái theo đuổi dung để nhờ vào họ hàng xóm giềng che giấu tin tức bất cứ ai hỏi tin tức bờ dung đều nhận được cách lắc đầu không biết Bà Tuế am hiểu đường đi lối tắt trong làng, dễ dàng tránh thoát theo dõi của người lạ, đi đến nhà một người cùng làng tên Quý. Chồng bà Quý đưa mẹ con bà Tuế ra bến xe Thái Bình bằng xe tải. Mọi người bắt xe khách đến sân bay nội bài, bay thẳng Sài Gòn, cùng đi với mẹ con bà Tuế là bà Quý. Bà Quý có hai cô con gái, lập nghiệp ở trong Sài Gòn, chuyên buôn bán hàng Trung Quốc về bán xỉ cho các cửa phòng mỹ phẩm lớn. Bà Quý vào Sài Gòn để phổ việc cho con gái út. Khi biết bà Tuế muốn vào Nam sinh sống, bà Quý liền rủ dây đi cùng. Thời điểm biết Việt là con trai của bà Bích, bà Tuế đã lập tức lập kế hoạch vào miền Nam sinh sống. Nhà cửa ở quê cũng được thu xếp giao bán tử sớm. tai nạn giao thông xảy ra với Dung chỉ khiến kế hoạch bị đẩy sớm hơn dự định. Chị Hà nhiệt tình thu xếp chỗ ở cho hai mẹ con bà Tuế, tìm lớp học may cho Dung, tìm công việc phù hợp cho người lớn tuổi như bà Tuế. Theo lời kể của bà Tuế về quá khứ đã mất, Dung biết bản thân tốt nghiệp xong cấp 3 là đi làm công nhân. Từ năm 18 đến năm 21 tuổi, Dung đã đổi việc làm 3 lần, từ xưởng sản xuất mì ăn liền đến xưởng chế tạo đồ điện tử. Trước khi cô gặp tai nạn giao thông, cô mới xin nghỉ việc ở xưởng may gia công. Đây cũng là lý do không có đồng nghiệp hoặc công đoàn trong công ty đến thăm bệnh khi cô nằm viện. Bà Tuế sắp xếp tương lai của con gái bằng giọng hiền lành. Còn mất trí nhớ nên quên hết cách may rồi. Tốt nhân còn cứ học lớp học may cơ bản. Sau khi quen tay thì học lớp cắt may nâng cao. Mẹ thấy may áo dài ở Sài Gòn kiếm tiền rất tốt. Ký ức của Dung là một tờ giấy trắng. Cô tin tưởng mẹ ruột, ngoan ngoãn bước từng bước nhỏ trong kế hoạch tương lai do mẹ sắp đặt. Sau khi Dung học xong lớp cắt may cơ bản, cô may mắn xin vào được một nhà may gần nhà. Cô vừa làm vừa học thêm lớp cắt may áo dài. Trước khi Dung hoàn thành xong 2 tháng ngọc cắt may áo dài Thì bà Tuế tuyên bố một chuyện quan trọng Mẹ muốn mua lại quán cà phê của chị Hà Dung kinh ngạc nghi hoặc hỏi Không phải quán cà phê đang buôn bán rất tốt à Mẹ chồng chị Hà bị đột quỵ, Không thể đi lại Gia đình chồng muốn chị Hà bán hàng tạp hóa ngay tại nhà Vừa tiện chăm sóc mẹ chồng Vừa đảm bảo được kinh tế Bình thường sang nhượng cửa hàng có nguồn thu nhập tốt Là người ta sẽ nghĩ đến ruột thịt đầu tiên Sao chị Hà không để quán cà phê cho chị Mai à? Chị Mai đi nước ngoài suốt Nó thèm vào mà ngồi một chỗ quán cái quán cà phê Bà Tế bật cười vỗ vào tay Dung như trách mắng Mẹ còn mình chân ướt chân giáo vào Sài Gòn Chị Hà chăm sóc nhà mình suốt mấy tháng nay Chị ấy nghĩ đến chúng ta đầu tiên lại còn để giá rẻ Mình phải tranh thủ nắm bắt thời cơ con ạ Giá rẻ là bao nhiêu ạ? 950 triệu Cái gì? Số tiền lớn như thế mà mẹ kêu rẻ á? Dùng hoàng hốt Cô biết rõ tiền trong nhà có bao nhiêu Con số này vượt quá khả năng của mẹ cô Mẹ kiểm tra kỹ rồi Tiền cửa hàng 3 năm Cùng toàn bộ nội thất Dụng cụ pha chế Giá đấy là rẻ đấy con Quán cà phê có tiềm năng Tầng trên cùng dọn dẹp sạch sẽ có thể ngủ lại Tiết kiệm được tiền thuê trọ Nhưng không nhân nhị gì hết Người ta cũng vì chu toàn với gia đình nhà chồng Nên mới phải sang nhượng địa điểm kinh doanh tốt Người có hiếu với cha mẹ sẽ không lừa gạt đâu Nhưng nhà mình lấy đâu ra hơn 900 triệu Mình trả trước 700 Chị Hà cho nợ 200 Trả trong 3 năm và không lấy lãi một xu Tiền bán nhà ở quê được 700 Cộng thêm tiền tiết kiệm 30 triệu Nếu bỏ ra 700 triệu trả trước Mẹ con Dung không còn bao nhiêu trong người Nhưng Dung ngừng lời phản đối Trước đôi mắt lấp lánh hy vọng của mẹ Cô uyển chuyển hơn Kiếm 250 triệu trong 3 năm đầu Con dễ đâu mẹ Chắc chắn trả được Bà Tuế nắm lấy tay Dung Chuyển sự tự tin sang con gái Như đang hạ quyết tâm cho chính mình Con đừng có bàn lùi Dù sao nhân viên phục vụ trong quán vẫn giữ nguyên Con cứ đi học và đi làm bình thường Ít ra con phải biết lấy một cái nghề để rắt lưng Quán cà phê cứ để mẹ lo Lòng nghi ngờ khiến Dung liên tục đòi hỏi các giấy tờ liên quan quán cà phê Dù cô Uyển chuyển khéo léo thế nào cũng không tránh được việc chị Hà cáo kinh không vui bà quý biết chuyện liền gọi điện mắng bà Tuế Đúng là làm ơn mắc oán thôi cô Tuế không mua thì để cái hà nó sang nhượng cho người khác quán kinh doanh tốt không thiếu người mua bà Tuế vùng trộm ký hợp đồng mua bán với chị Hà chuyển tiền sòng phẳng trong khi dùng bận đi làm tiền tới tay chị hà nhanh chóng bàn giao từ giới thiệu bà chủ mới cho nhân viên phục vụ đưa địa chỉ chỗ nhập cà phê và nguyên liệu tươi mới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 Các bạn vừa lắng nghe tập 1 bộ truyện mới của tác giả Kha Nguyên.